Cái làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn cả trong những ngày tù đầu tiên là lý do gì đã làm cho Lê Duẩn đồng tình với Lê Đức Thọ trong việc làm bất minh. Thậm chí không hợp với tính cách anh chị của Lê Duẩn là dùng lối vu vạ để chấn áp những người chưa từng chống lại Duẩn. Và hai là việc bắt bớ diễn ra không phải vào lúc nào khác mà chính là lúc này. Tôi biết quá ít về nhà lãnh đạo nổi tiếng quyết đoán để có nhận định riêng. Những nhận xét của người khác về nhân vật này mà tôi nghe được không làm tôi hài lòng. Họ cũng chỉ biết về Lê Duẩn trong vai trò người chỉ huy, người lãnh đạo, về một số công việc Lê Duẩn đã làm trong miền Nam. Rất ít người được biết Lê Duẩn trong đời thường, mà con người trong đời thường bao giờ cũng thật hơn, đúng hơn, giống họ hơn, Là khi ta nhìn họ trong trạng thái trưng diễn. Tôi chỉ là một nhà báo quen, tính theo bậc lương. Trong nấc thang đánh giá cán bộ theo mức độ tin tưởng của đảng thì địa vị của tôi còn tệ hơn. Tôi ở bậc cuối cùng. Trong số rất ít phóng viên được thoải mái ra vào cung đình, có lẽ chỉ có thép mới là người gần lê duẩn hơn cả. Điều đáng chú ý là trong kháng chiến chống Pháp, anh cũng là người được trường trinh sủng ái. Các nhà lãnh đạo Việt Nam vốn có thói quen không dùng đệ tử của người tiền nhiệm, thế mà Lê Duẩn vẫn tiếp tục sử dụng thép mới mới lạ. Đủ hiểu anh được Lê Duẩn tín nhiệm đến thế nào. Còn tại sao anh lại được hưởng cái vinh dự ấy thì không ai biết. Sau chiến thắng năm 1975, Lê Duẩn dành riêng cho anh cái vinh dự không ai có được là chấp bút cho Tổng Bí Thư viết cuốn Thời Thắng Mỹ. đó là bản anh Hùng Ca xưng tụng vị Tổng Bí Thư anh Minh một mình một ngựa lãnh đạo của kháng chiến tới ngày toàn thắng. Hình ảnh Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Trinh trong cuốn sách Nhập Nhòa như mấy cọng tầm gửi. Cuốn sách gây ra nhiều tranh cãi, nó bóp méo lịch sử. Những cán bộ tuyên giáo nói đó là quan điểm của đảng đối với toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ. những người Nhưng đó là cuộc tranh cãi trong bóng tối, không ồn ào. Người Việt Nam khôn, không ai dạy gì để cho công an biết những ý nghĩ của họ. Những người gần gũi và hiểu Lê Duẩn nói với tôi rằng, Bệnh! Kiêu ngạo cộng sản trong con người Lê Duẩn đã có ngay từ khi Lê Duẩn bước lên địa vị lãnh đạo tại miền Nam. Cộng với bệnh kiêu ngạo cộng sản là bệnh độc đoán, coi thường quần chúng. Nói kiêu ngạo cộng sản là cách nói sang, áp dụng cho các nhà lãnh đạo. Chứ trong đời thường, nó chẳng qua là tính cách anh chị của một bố già trùm băng. Song song với thời tháng Mỹ, Phải kể cuốn Đại Thắng Mùa Xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng do Hồng Hà, Em Ruột Thép Mới, về sau này làm tổng biên tập báo Nhân dân chấp bút. Nếu như thời thắng Mỹ được ca tụng như một tuyệt tác chính trị thì Đại Thắng Mùa Xuân bị phê phán khá gay gắt. Tuy nó cũng chẳng khác gì thời thắng Mỹ ở chỗ, tác giả cũng tự bốc thơm một cách không giấu diếm. Văn Tiến Dũng quên một điều sơ đẳng. Cái lê duẩn làm được thì Văn Tiến Dũng dù có là đại tướng không được phép làm. Hồi ký những năm tháng quyết định của đại tướng Hoàng Văn Thái được người đọc đánh giá là khá nghiêm túc và có phần nào khoa học. Vì nghiêm túc nó chìm trong im lặng. Tôi không được đọc cuốn này. Ở Sài Gòn trừ những cuốn sách của các lãnh tụ bắt buộc phải bày trong tủ kính. Các cửa hiệu sách chỉ bày các sách bán chạy. Vai trò nhân dân được nhắc đến nhiều hơn cả trong cuốn Kết thúc 30 năm chiến tranh của thượng tướng Trần Văn Trà. Những sử quan có mặt trong suốt cuộc chiến cho nó là cuốn sách chân thực nhất đúng với nghĩa hồi ký. Trong đó tác giả muốn nhìn lại và khách quan đánh giá các sự kiện Chứ không phải muốn khoe mẽ. Kết thúc 30 năm chiến tranh, vừa được in ra ở Sài Gòn đã bị Lê Đức Thọ gọi điện vào ra lệnh thu hồi và cấm lưu hành. Tôi kể về mấy cuốn sách để nói rằng sau chiến tranh, mọi sự không êm đềm trong ngôi nhà người chiến thắng. Bên Lyru Liên Hoan đã có những nụ cười ngượng gạo, che giấu những cặn đắng trong tim. Tôi gặp Thượng tướng Trà tại nhà riêng của ông ở đường Pasteur. Chính vào giai đoạn cuốn sách của ông bị coi là có vấn đề. Cũng vào hồi này, viên tư lệnh nổi tiếng trong trận đánh chiếm Sài Gòn đang cùng các ông Nguyễn Hộ tại Bá Tòng dùng câu lạc bộ những người kháng chiến cũ đấu tranh cho đổi mới, đòi mở rộng tự do dân chủ. Người thấp, mảnh khảnh, nụ cười hiền Ông khoe với tôi thứ cỏ quý ở sân nhà ông. Cỏ Hàn Quốc, rất thấp, mọc đều tăm tắp, lá nhỏ li ti. Ngôi nhà nghe nói là của một dược sĩ bỏ chạy trong những ngày tháng 4 1975. Mình ở nhà thôi, ông nói. Chủ nhà về thì trả lại họ. Ông đòi tôi kể cho ông nghe về vụ án nhóm xét lại chống Đảng Tôi kể qua loa, rất vắn tắt. Tôi đã ngán kể về nó. Ông nói, ông có nghe nói về vụ xét xử nội bộ nào đó. Khi ấy, ông đang bận tổ chức đường dây trên biển để chuyển vũ khí vào Nam nên ông không chú ý. Anh ngờ sự việc lại trầm trọng đến thế. Ông nghe chăm chú, vẻ mặt đâm chiêu. Được nhà báo Thái Hồng và tướng Tô Ký giới thiệu trước về tôi cho nên ông không có thái độ dẹt chừng. Là thái độ thường có trong cuộc gặp gỡ giữa hai người không quen biết, nhất là vào thời gian ấy. Cuộc gặp gỡ để lại trong tôi ấn tượng dễ chịu. Có vẻ Trần Văn Trà là nhà lãnh đạo mà những người cộng sản cấp tiến muốn có. Ông biết nghe, biết tranh luận bình đẳng, biết rút lui ý kiến trước lẽ phải. Tiếc thay Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lại không ưa trần Văn Trà cũng như đối với những người bỗng dưng nổi bật trong những tình huống không được dự kiến. Đối với những kẻ không được lòng tập đoàn Duẩn Thọ, cách thông thường được áp dụng là cho những người như thế giữ một chức vụ làm vì. Nói nôm là ngồi chơi sơi nước. Trong ngôn từ báo chí phương Tây, người ta dùng bức màn sách, Để chỉ Liên Xô Nước cái gì cũng là bí mật đối với thế giới bên ngoài Sau bức màn sắt đến bức màn tre Để chỉ mấy nước cộng sản châu Á Người ta không hề biết rằng ngay tại các nước đó Bức màn tre không chỉ dành cho người phương Tây Mà cho chính người nước đó Đảng có thể giết người ở một nhà Mà hàng xóm nhà ấy không biết Tướng Trà mời tôi tới nhà với ý định rủ tôi cùng làm tờ truyền thống kháng chiến, tờ báo của câu lạc bộ những người kháng chiến cũ. Ông không biết tôi trước đó. Vậy thì chắc ý kiến này cũng lại là của nhà báo Thái Hồng và tướng Tô Ký. Tôi từ chối. Tôi nói tôi không sợ nhưng tôi không tin những tiếng nói trung thực sẽ được Trung ương Đảng lắng nghe. Điều tôi tin chắc là rồi tờ báo sẽ bị đóng cửa, không nay thì mai, và những người làm báo không thể tránh khỏi bị khủng bố Tôi mong ông tiên liệu chuyện này. Tướng Trà cho rằng cách nhìn của tôi đen tối, chứ bây giờ tình hình đã khác. Bây giờ đảng đã thấy cần thiết phải có sự góp ý với đảng của nhiều người nhằm nhanh chóng xây dựng lại đất nước. Chúng tôi tranh luận chút ít bên bàn trà rồi chia tay. Mỗi người giữ ý của mình. Tướng trà bảo dù sao thì tôi cũng nên tới trụ sở câu lạc bộ những người kháng chiến cũ để gặp anh em. Nếu không đứng trong tờ báo thì cũng góp ý kiến. Tôi đã đến nhưng tôi giữ ý kiến của mình. Những chuyện xảy ra sau đó chứng tỏ các nhìn không lạc quan của tôi là đúng. Tờ truyền thống kháng chiến bị cấm. Những người chủ trương tờ báo bị làm khó dễ. Thậm chí có người bị bắt. Nhiều năm sau, chính tướng Trà lại lên án tờ truyền thống kháng chiến mà ông từng khuyến khích mọi người làm. Tôi không hiểu sao ông lại hành xử như vậy. Việc này dù ông có phải làm trong tình thế bị ép buộc đi chăng nữa, cũng làm... Vấy bẩn rất nhiều danh tiếng Về một con người trung thực Mà ông có Tôi có gặp lại thép mới Vài lần Sau khi anh rời miền Bắc Vào sống hẳn trong Sài Gòn Khoảng cuối những năm 80 Nghe nhiều người chê Thời thắng Mỹ Về sự không trung thực Tôi hỏi anh nghĩ gì về dư luận đó Đang vui chuyện Thép mới quay ra nhìn tôi Như nhìn một thằng bới móc Sau khi tin rằng tôi không có ý xấu, thép mới vui vẻ trở lại. Anh mỉm cười bối rối. Cậu chưa viết theo căm măng bao giờ à? Rõ ràng là với tôi và cũng chỉ khi có hai người với nhau, anh không muốn thừa nhận đứa con tinh thần đã chót dại đẻ ra. Thép mới từng là một nhà báo tải ba. Tôi đọc bản dịch tuyệt hay cuốn Thời gian ủng hộ chúng ta của Ilya Ehrenburg za tháp mới dịch trong mấy năm đầu kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi những người lính trẻ coi mới như thần tượng. Tôi quen tháp mới từ những ngày đó. Năm 1956 chúng tôi gặp lại nhau tại Moscow. To béo hơn trước, không còn vẻ ngượng ngùng khi hỏi người khác về văn phong của mình. Tháp mới hỏi tôi có đọc mấy bài báo anh mới viết hay không. Tôi nói Mấy lời chung chung rồi lảng sang chuyện khác. Tôi không tiện nói với anh về cảm giác của tôi. Những bài báo của thép mới mỗi ngày một ồn ào, những câu chữ xáo rỗng. Thép của anh rỉ rồi. Thép mới cho tôi biết anh vừa cưới vợ. Vợ anh hóa ra là một bạn gái thời học trò của tôi. Chúng tôi uống rượu mừng anh lấy vợ ngay trong phòng anh, tại khách sạn Belgrade. 30 năm sau, anh già sọ, mắt mờ, má chảy xệ đã bỏ người vợ anh lấy hồi ấy, đã lấy vợ mới, nhưng chẳng còn gì để khoe. Vợ anh kể cho tôi nghe câu chuyện buồn vì sao họ bỏ nhau. Số là trong khi thép 10 đi vào Nam trong chiến tranh, thì Hoàng Tùng đến thăm vợ anh, toàn cưỡng hiếp. Vợ anh chống lại, tống con dê già ra khỏi cửa. Khi thép mới trở về nghe vợ mách, Anh đã không nổi giận thì chớ, con mắng vợ. Cô không được phép nói chuyện này với bất cứ ai. Bồi xấu thủ trưởng của tôi, cũng tức là bêu xấu đảng. Im ngay! Kể cũng nên nói vài dòng ở đây về cái sự phỏng vấn lãnh tụ. Thường thì chẳng có báo nào tự dưng phỏng vấn các vị ấy cả. Nếu ban tuyên giáo thấy có nhu cầu quảng bá ý kiến của nhà lãnh đạo đảng về một vấn đề nào đó, thì văn phòng lãnh tụ tự sáng tác ra một bài phỏng vấn rồi gửi nó cho báo đảng. Các báo khác sẽ đăng lại bài này. Còn khi có một phóng viên nước ngoài xin phỏng vấn, thì anh ta sẽ được mời tới gặp lãnh tụ. Hai bên uống trà, nói chuyện tầm phào một lát, chụp một bức ảnh chung, Anh ta để những câu phỏng vấn lại, những câu trả lời anh ta sẽ nhận được sau này. Những bài phỏng vấn của Winfred Burchett gửi đi từ Hà Nội trong những năm chiến tranh được chế tạo đúng như thế. Trong khi chờ đợi, Burchett tối tối đi uống rượu mời của các nhà lãnh đạo văn hóa ở khách sạn Metropole hoặc Splendid. Này tên là Hòa Bình. Hoặc đi ăn chim quay với Nguyễn Tuân. Ở phố Tạ Hiền Bài phỏng vấn Rồi được gửi đi bằng Telex Của Việt Nam thông tấn xã Không phải trả tiền Tôi có gặp Winfred Bouchet Ở nhà Nguyễn Tuân Ông nhận xét về Bouchet Thằng cha này khôn lắm Chẳng lập trường cái con mẹ gì đâu Người ta phải thực hiện Những bài phỏng vấn như vậy Vì sợ các vị lãnh tụ nói ngẫu hứng Dễ bị hớ Đem so bài nói chuyện của Lê Duẩn với cũng bài ấy được đăng trên tờ Nhân dân thì thấy hai bài khác nhau một trời một vực. Tôi được nghe Lê Duẩn vài lần, cảm giác của tôi là chán lắm. Như thể nghe một cán bộ xóm giảng đạo Max. Bài nói cương giọng bình luận, đôi khi lăng nhăng lầm cẩm ba vạ đến nỗi người nghe không hiểu Lê Duẩn định nói cái gì. Thế nhưng bài đăng báo thì khác hẳn. Một bài viết đặc giọng hàn lâm theo kiểu các lãnh tụ các nước xã hội chủ nghĩa với rất nhiều trích dẫn các nhà kinh điển chủ nghĩa Max. Sau mới biết những viên thư ký của lãnh tụ là tác giả. Theo lời kể của những người biết gốc gác đương kim tổng bí thư thì Lê Duẩn quê ở Triệu Phong, Quảng Trị. Còn một gia đình khá giả Lê Duẩn đã học qua bậc tiểu học có hồi làm đường sắt, giữ chân bẻ ghi. Những người Tân Bốc gọi là thư ký hỏa xa Cũng theo họ, từ nhỏ ông tỏ ra có tư chất thông minh. Thông minh như thế nào thì họ dẫn ra nhiều chuyện làm bằng. Tiếc thay những bằng chứng ấy lại không chứng tỏ một hệ số thông minh cao đáng kể Đành phải mở một cái ngoặc đơn để nói rằng Người Việt ta thường hay lầm lẫn hai khái niệm thông minh và láo cá. Chúng có ranh giới khá nhòa nhuẹt. Người thông minh thường không làm nổi cái mà kẻ láu cá làm được. Ngược lại, tên láo cá có gắng mấy cũng không nghĩ ra cái mà bụ óc thông minh có. Được trực tiếp gặp gỡ các nhà cách mạng Việt Nam, được quan sát họ ở khoảng cách gần, tôi hiểu họ là ai. Phần nhiều họ là những người yêu nước, xuất thân từ những tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu. Do ý thức được thân phận nô lệ mà theo chân các nghĩa sĩ cần vương, đông kinh nghĩa thục. Và sau khi những phong trào phục hồi nền dân chủ thất bại, thì họ theo những người cách mạng lớp đàn em có xu hướng chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn và chủ nghĩa cộng sản. Nói riêng những người sau này là đảng viên Cộng sản thì trước khi vào đảng Cộng sản họ là thành viên của các tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội, Tân Việt Cách Mạng Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Mang danh là những tổ chức Cộng sản, những thành viên của các tổ chức này không hề biết đến chủ nghĩa Marx. Họ gia nhập tổ chức chỉ vì muốn chống thực dân, dành lại nền độc lập cho xứ sở. Điều này có thể giải thích được, phần lớn họ thuộc tầng lớp trung lưu, thành thạo, kiến thức học đường chỉ gồm một chút chữ Hán, một chút quốc ngữ. Cả hai chút này không đủ dùng cho sự tiếp cận triết học phương Tây mà chủ nghĩa Marx lại bắt nguồn từ đó. Với phép biện chứng của Hegel làm cơ sở, những tác phẩm chính bản của Marx và Engels chưa từng tới Việt Nam cho thời kỳ thuộc Pháp. Những người có học nhất trong những nhà được gọi là Marxist ở Việt Nam chỉ được tiếp xúc với chủ nghĩa Marx qua những cuốn giáo trình nhập môn. lác tác có vài người được đọc, dăm ba cuốn khảo cứu nghiêm túc bằng tiếng Pháp. Trường Trinh là một trong những người hiếm hoi đó. Chủ nghĩa Marx thường được nói tới ở Việt Nam thực chất là chủ nghĩa Lenin hay là chủ nghĩa Marx theo cách diễn dịch của Lenin, tước bỏ phần khoa học. Nghiên cứu về hàng hóa trong chủ nghĩa tư bản về giá trị và giá trị thẳng dư Nhấn mạnh khía cạnh cách mạng bạo lực Đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản Những khía cạnh này không được đảng nói tới trong các tài liệu tuyên truyền trong thời kỳ bí mật Điều này dễ hiểu Vào thời kỳ đó, đảng chỉ nói nhiều tới đấu tranh phản đế, danh độc lập Cướp được chính quyền rồi thiết lập nhà nước Cộng hòa Dân Chủ rồi, bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp rồi, người ta cũng chưa nói tới nó. Chỉ sau khi đã ăn sống nuốt tươi chủ nghĩa Mao, người ta mới nhấn mạnh đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản, coi đó là những tín điều của kinh thánh Marxist. Chủ nghĩa Lenin là do Stalin đặt ra. Từ Leninism là do Stalin dùng đầu tiên để trình bày không phải tư tưởng của Marx về thủ tiêu chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội cộng sản, mà là quan điểm của Stalin về những vấn đề này. Cho nên gọi là chủ nghĩa Stalin mới đúng. Những nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx ở Việt Nam chỉ được tiếp xúc với những ấn phẩm do Liên Xô cung cấp, những trước tác thời Marx trẻ không được biết đến. Nguyên do là chúng không được giới học giả Liên Xô quan tâm, Hoặc là họ biết đấy, nhưng không dám nêu lên những luận điểm yêu tự do ngỗ ngược của Max. Là những cái không hợp ý Stalin. Hậu quả là những nhà nghiên cứu đàn em ở Việt Nam không có sách để mà đọc. Trong Max có hai con người, Max Trẻ và Max Già. Max Trẻ là người dân chủ và thực tiễn. Max Già thiên về tư biện, mà là tư biện khiên cững. Ý muốn thuyết phục đi trước sự giải lý cần có. Trong Marx có những mục tiêu nhân bản khiến nó lôi cuốn được nhiều người, kể cả những học giả tiếng tâm ở phương Tây. Cả hai cái đó, chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin hiểu đúng và hiểu không đúng đều không phải là chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ở Việt Nam có một chủ nghĩa cộng sản không dính dáng chỉ tới Marx hoặc Lenin hết, đó là chủ nghĩa cộng sản bình dân. Nó kêu gọi đấu tranh cho một xã hội không có người bóc lột người. Một cuộc sống tự do, công bằng và hạnh phúc. Một địa cầu không biên giới. Nội dung của nó là như thế. Không hơn, không kém. Đó chính là chủ nghĩa cộng sản mà cha mẹ tôi theo. Là cái mà cha mẹ tôi muốn trao lại cho chúng tôi. Đó là một ước mơ. Đến nay thì thấy nó là viễn vong là huyễn hoặc. Nhưng lúc đó mọi người đều tin rằng nó có thể trở thành hiện thực. Ước mơ ấy sẽ mãi mãi còn lại với loài người. Chính chủ nghĩa Max dung tục và thô thiền và nội hàm của nó là ước mơ nọ. Chứ không phải chủ nghĩa Max hàn lâm hoặc chủ nghĩa Max cường đạo đã kéo những người Việt Nam khốn khổ đi với nó để dựa vào nó mà tự giải phóng khỏi thân phận nô lệ. Hấp lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Vào thời cha mẹ tôi, rất nhiều người cách mạng tự hào nhận mình là Cộng sản. Chính sự lầm lẫn này về sau đã sinh ra một nghịch lý. Những người Cộng sản thường tỏ ra là những chiến sĩ tài ba khi họ ít được học chủ nghĩa Marx. Suy nghĩ như những người bình thường. Còn khi bọc bõm chủ nghĩa Marx rồi thì họ lại xa vào hết sai lầm này tới sai lầm khác. Giữa hai cha con tôi đôi khi cũng có những cuộc trò chuyện về lý thuyết cách mạng. Cha tôi bộc bạch rằng trong công tác bí mật bề bộn, vừa phải lần trốn địch, vừa vận động quần chúng, tổ chức và chấp nối các cơ sở cách mạng là công việc chính trong hoạt động của ông. Ông chưa bao giờ có thời giờ đọc hết một tác phẩm nào của Marx hoặc Engels. Ông chỉ bắt đầu đọc Marx. Sau khi hòa bình lập lại, gần một phần tư thế kỷ sau khi vào Đảng Cộng sản, đọc một cách vất vả, những cuốn sách quá khó hiểu đối với bố. Ông nói, bố ít học, lại không có năng khiếu về triết Xét cho cùng, bố chỉ có thể là con kiến thợ của cách mạng mà thôi. Cho nên thế hệ các con có điều kiện để nghiên cứu, thì ráng nghiên cứu cho kỹ các lý thuyết xã hội học. Lý thuyết là lý thuyết. Nó không bao giờ thay thế được thực tiễn, nhưng không thể bỏ qua, không nghiên cứu những gì các thế hệ đi trước nếu không muốn xa vào những sai lầm lẽ ra có thể tránh được. Người giảng cho cha tôi nghe về triết học Marxist là Trần Đức Thảo. Ông đúng là một triết gia, theo hình dung thông thường ở mọi người. Thấp bé, mảnh khảnh, cặp mắt sáng nhưng ngây dại, trông mà không nhìn. Ông thường đến ăn cơm với cha tôi. Bộ quần áo nhào nét nhiều ngày không giặt và bốc mùi. Say sưa nói về những vấn đề thuộc những tầng trời xa lắc. Xong bữa, ông mới chiếu cố bước xuống cõi trần, giải thích cho cha tôi những khái niệm trừ tượng của học thuyết mác thỉnh thoảng lại chêm vào những lời bình chướng tai đối với tư tưởng chính thống đang ngự trị trong Đảng Cộng sản. Cha tôi chăm chú nghe, chỗ nào chưa hiểu, ông kiên nhẫn hỏi lại. Cha tôi kém hiểu biết, nhưng ông không giáo điều. Ông thường lấy hình ảnh con ngựa nhà đòn với hai miếng da che mặt. Chỉ nhìn thấy một đường để khuyên chúng tôi không được nhìn một chiều nghe một tiếng. Tôi hiểu các nhà lãnh đạo qua cha tôi. Phần lớn họ thuộc thế hệ cha tôi. Chạc tuổi cha tôi. Họ có tiểu sử na ná như nhau. Tất cả đều là những người yêu nước trước khi thành Cộng sản. Trong đám đồng chí của mình, cha tôi thuộc số ít những người tương đối có học. Vậy mà ông còn phải thú nhận sự rốt nát của ông về học thuyết Cộng sản. Đủ thấy những người kia cũng chẳng hiểu biết hơn ông bao nhiêu. Nếu như trời không phú cho họ trí thông minh lớn hơn. Bi kịch xảy ra cho cha tôi bắt nguồn từ đây. Do ý thức được sự rốt nát của mình, ông chịu khó đọc, chịu khó học. Để rồi kiến thức mà ông thu lượm được cuối cùng lại tách ông khỏi những đồng chí tự thị. Lê Duẩn sớm tham gia các hoạt động chống Pháp, đưa các bậc cách mạng đàn anh dìu dắt vào đường Cộng sản. Có thời đã làm bí thư xứ ủy Trung Kỳ, tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, từng bị đi đầy Côn Đảo. Theo nhận xét của các ông Bùi Công Trừng, ông Văn Khiêm thì Lê Duẩn là người cực đoan về tính cách, phóng túng trong hành xử. Ngay tại Côn Đảo, Nơi những người tù không phân biệt xu hướng phải nương tựa nhau để chống lại kẻ thù chung, Lê Duẩn không chịu hòa hợp với những người yêu nước không cộng sản khác, những người tờ rocket, những đảng viên quốc dân đảng. Khi cách mạng tháng 8 thành công, Lê Duẩn còn lâu mới được coi là ngang hàng với những nhân vật nổi tiếng trong phong trào cách mạng miền Nam như Dương Bạch Mai, Trần Văn Dầu, ông Văn Khiêm, Phạm Văn Bạch những nhà cách mạng trí thức khi ra Hà Nội họp quốc hội và tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc với tư cách đại diện miền Nam, thành đồng, bị kẹt ở lại miền Bắc vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Vắng mặt họ, Lê Duẩn mới dần dần từ những chức vụ khiêm tốn bước lên địa vị người lãnh đạo kháng chiến Nam Bộ. Cần phải thừa nhận rằng Lê Duẩn là người lãnh đạo giỏi, Những người bạn miền Nam tập kết của tôi nói về anh Ba Duẩn với giọng kính trọng và tự hào. Nhưng niềm tự hào này kéo dài không lâu. Sau khi anh Ba trở thành tổng bí thư, ông không làm gì được cho họ hơn là đẩy họ tới những miền hoang vu để khai hoang, lập ra các nông trường, khuyến dụ họ họp thành những tập đoàn sản xuất nhỏ nhoi để tự nuôi thần. Đến lúc ấy thì họ giận dữ. Khi con người nổi giận, thì lẽ công bằng không còn nữa. Thay vì ca ngợi, họ nguyền rủa ông. Tôi tin niềm tự hào trước kia của họ hơn những lời nguyền rũa sau này. Lê Duẩn hay bất kỳ ai khác ở địa vị ông đều không thể làm gì hơn cho những người từ miền Nam màu mỡ ra miền Bắc nghèo khổ vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm. Bằng vào những câu chuyện kể của họ khi họ còn ngưỡng mộ anh ba thì Lê Duẩn là người độc lập trong suy nghĩ. Có biệt tài tổ chức trong đó chỉ đạo có vẻ chặt chẽ nhưng lại linh hoạt. Thoáng đấy, mà nghiêm đấy. Hồi kháng chiến chống Pháp mặc dầu ở xa Trung ương những chủ trương của ông đề ra vẫn khớp với chủ trương của Trung ương trong mọi mặt. Người ta sùng bái ông Gọi ông là Cụ Hồ Miền Nam. Thật vậy, trong một số lĩnh vực, Lê Duẩn không sao chép những chủ trương của Trung ương Đảng, trong thực tế là của Hồ Chí Minh, Trường Trinh, đóng trong rừng già Việt Bắc. Lê Duẩn làm theo cách của mình. Trong khi miền Bắc nghe theo sự chỉ đạo trực tiếp của các cố vấn Trung Quốc ầm ầm bước vào cải cách ruộng đất theo hình mẫu cải cách thổ địa của Trung Quốc, thì ở miền Nam, Lê Duẩn kiên quyết không cho tiến hành cải cách rộ đất. Tránh cho cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam những tổn thất chắc chắn là rất lớn một khi nó xảy ra. Một sự cưỡng lại cấp trên như thế không thể làm cho Tổng Bí Thư Trường Trinh hài lòng. Hiệp định Genève 1954 chia nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Là đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3 năm 1960. Trước sự sa sút trầm trọng uy tín của Đảng vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất và cũng để xoa dịu nỗi bất bình trong quần chúng. Chức vụ Tổng Bí thư do Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh tạm kiêm nhiệm một thời gian nay được chính thức trao cho Lê Duẩn. Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả của đại hội. Trong kháng chiến chống Pháp Võ Nguyên Giáp là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ ba, chỉ sau có Hồ Chí Minh và Trường Trinh. Trường Trinh ra đi, chứ Tổng Bí Thư mặc nhiên phải thuộc về Võ Nguyên Giáp hoặc chi ít là Phạm Văn Đồng. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng sự đời lại diễn ra theo cách khác. Theo của những người cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên xét đoán thì cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Trinh đều lo ngại ông tướng đã có quá nhiều vinh quang sẽ trở nên không dễ bảo sau cuộc đảo lộn ngôi thứ. Mà cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Trinh đều muốn giữ lại vị trí trước kia của họ về thực chất, cho dù danh nghĩa không còn. Cần phải chọn một người có vị trí và uy tín kém hơn võ nguyên giáp. Do biết ơn người cất nhắc mình, người đó sẽ vừa ngoan ngoãn, vừa trung thành. Lê Duẩn thích hợp hơn cả Với vai trò đó Trong điều kiện đất nước chia hai Mà trước mắt là mục tiêu thống nhất đất nước Thì đưa một người từng lãnh đạo miền Nam Lên làm tổng bí thư Cũng là lý do dễ thuyết phục Tôi tin cách lý giải này hơn Là cách lý giải của những người cho rằng Lê Duẩn được chọn Vì có thâm niên ở tù cao hơn tướng giáp Đó là may mắn trời cho đối với Lê Duẩn Theo truyền thống Lãnh tụ suốt đời Trường Trinh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi ghế Tổng Bí Thư nếu như không xảy ra những tổn thất, rùng rợn chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Không phải những đồng chí nghiêm khắc trong đảng mà những oan hồn cải cách ruộng đất đã quật ngã không thương tiếc vì lãnh tụ đứng ở vị trí thứ hai trong đảng, người mà chân dung đã được treo ở khắp các công sở, trong mọi nhà, được tung hô vạn tuế không kém Hồ Chí Minh là mấy Nhưng cũng từ đây, Lê Duẩn bắt đầu những sai lầm làm mất đi uy tín đã có trong quần chúng, dù mới chỉ trên một phần đất nước. Quyền lực là một thứ ma túy cực mạnh. Nó đã thấm vào máu thì con người mất hết tỉnh táo. Miền Bắc cho đến khi ấy hoàn toàn nằm trong tay lớp cán bộ do trường trinh đào tạo. Tình hình này không thể không làm cho tân Tổng Bí Thư lo ngại. Như một kỵ sĩ bất ngờ phải nhảy lên lưng con ngựa của người khác. Lê Duẩn lúng túng. Lo con ngựa sẽ không phục tùng tay cương của chủ mới. Cần phải tìm người tháo gỡ tình hình. Sự lựa chọn rơi vào sáu búa Lê Đức Thọ. Là người miền Bắc. Được Trường Trinh cử vào Nam năm 1947. Với tư cách ủy viên thường vụ Trung ương Đảng. Để nắm Trung ương Cục miền Nam. Nhưng... Lê Đức Thọ đã không một lần tranh được chức bí thư miền. Theo các cán bộ cao cấp tập kết nói thì Lê Đức Thọ cũng có lúc hục hoặc với Ba Duẩn. Nhưng rồi ý thức được thân phận mình trên đất lạ, Lê Đức Thọ lại tìm sự liên minh với Ba Duẩn để trở thành sáu búa. Được bầu vào bộ chính trị trong đại hội 3 được giao trách nhiệm đọc báo cáo về sửa đổi điều lệ đảng. Giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương. Mặc dù chức đó đã tạm nắm vài năm, thay cho Lê Văn Lương phải ra đi do những sai lầm chỉnh đốn tổ chức. Cái chuồng ngựa của Lê Văn Lương được Lê Đức Thọ phá bỏ, thay vào đó là một hệ thống tổ chức hoàn toàn mới. Hệ thống này không biết do chính Thọ nghĩ ra hay do quân sư nào mách nước, là Đức Online mang hai dòng máu, Gestapo Stasi và cục tổ chức cán bộ của Khang Sinh. Theo nguyên tắc mới của Thọ, mọi việc tổ chức và nhân sự nhất nhất phải qua sự kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương. Mỗi đảng viên phải làm lại lý lịch, căn cứ vào thành phần xuất thân và quá trình công tác mà được ngành tổ chức đặt vào vị trí này hay vị trí khác. Thậm chí, các đại biểu được các cấp bộ đảng bầu ra Để đi dự đại hội đảng cũng phải trải qua một kỳ kiểm tra ngặt nghèo tư cách đại biểu Với một quy chế như thế, nền dân chủ trong đảng chỉ là một nền dân chủ bị thiến Nhưng về mặt khác thì đây thật là một tổ chức hoàn hảo Mà bất cứ tên độc tài nào cũng muốn có Sự lựa chọn của Lê Duẩn là sáng suốt Không ai có thể bằng Lê Đức Thọ Trong số những người miền Bắc đã nhiều năm làm việc ở miền Nam dưới quyền Duẩn. Thêm nữa, được Lê Duẩn cất nhắc, Thọ chắc chắn phải mang ơn Duẩn. Thọ chính là người duy nhất có thể tạo dựng một bộ máy cai trị vững chắc, loại trừ ảnh hưởng của trường trình. Thọ không phụ lòng tin cậy của đàn anh. Một mặt, dưới sự chỉ đạo của Thọ, đội ngũ cán bộ mau chóng được sắp xếp lại theo ý muốn của Lê Duẩn. Những người tỏ ra quá trung thành với Trường Trinh dần dần bị thuyên truyền khỏi những chức vụ quan trọng, thay chân họ là những đệ tử ruột của Thọ, tức của Duẩn. Sự cải cách bộ máy quyền lực vô hình chung đã đem lại cho Thọ ảnh hưởng mỗi ngày một lớn, tạo ra một quyền lực nhị trùng trong thực tế. Mặt này là mặt Lê Duẩn không lược trước. Người ta ví triều đại Lê Duẩn như thời vua Lê Chúa Trịnh. Và những ngày lễ, ngày Tết, cứ trông số xe cổ đậu chức cung vua và phủ chúa mà biết quyền lực thực sự nằm trong tay ai. Mọi quan chức trong đảng cũng như trong chính quyền, mà hai cái chỉ là một, đều lệ thuộc ngành tổ chức, có hệ thống dọc từ trung ương xuống đến cơ sở. Mọi việc thuyên chuyển, bổ nhiệm, cách chức nhất nhất đều liên quan tới ban tổ chức trung ương. Mà người quyết định tối hậu là sáu búa Cho nên nếu số xe cổ đến chầu trực chức phủ chúa Có nhiều hơn trước cung vua Cũng là chuyện thường tình Lê Duẩn hiểu ra cơ sự khá muộn mà Vua Lê mới không biết rằng Ban tổ chức trung ương hay phủ chúa Quyền lực còn lớn hơn vua Ban tổ chức trung ương nhúng tay vào mọi chuyện lớn nhỏ Sắp đặt mọi quan chức Chỉ đạo các địa phương Nắm đến tận xã Vì cơ quan tổ chức quan trọng như vậy Cho nên các vụ trưởng Trong ban tổ chức trung ương Được thọ cho ăn lương của nhà nước Theo cấp chuyên viên 9 Nghĩa là Ngang lương bộ trưởng Các bộ trưởng quan trọng Bộ trưởng các bộ làng nhàng Chỉ ăn lương chuyên viên 7, chuyên viên 8 Điều khó hiểu Và bất công này dưới bàn tay phù thủy Của lễ Đức thọ Được cả cái xã hội Ngoan ngoãn, coi như lẽ đương nhiên. Bên dưới ban tổ chức trung ương là bộ nội vụ. Nó là bộ máy thực hành trấn phản, được Thọ tạo ra cho đệ tử ruột là Trần Quốc Hoàn. Tôi sẽ nói tới mối quan hệ chủ tớ Thọ Hoàn vào lúc khác. Nó là một chuyện thú vị, không phải chuyện thọc mạch đời tư. Nhờ đó ta thấy cơ cấu băng đảng trong một nhà nước chuyên chế hình thành như thế nào. Một hôm, Hoàng Minh Chính đến chơi nhà Lê Đức Thọ, gặp lúc Thọ đang nổi nóng vì một bà vụ trưởng. Bà ta đang vật nài thư ký riêng của Thọ, xin gặp Thọ. Còn mẹ ngủ hết chỗ nói. Thọ bực bội lớn tiếng trong khi tiếp Hoàng Minh Chính. Nó lại nhảy suốt. Một xin đảng xét, hai xin đảng xét. Mẹ kiếp, tao chưa có thời giờ xem lại nhân sự các bộ. Nó đã đâm đơn hết cửa này đến cửa khác. Tao chưa duyệt thì đừng có hỏng Nó phải hiểu đảng là tao. Là tao đây này. Còn đi xin ở chỗ nào nữa? Bà này tất nhiên đã tính sai. Rồi bà ta cũng được làm thứ trưởng ba đảm đang. Cũng Hoàng minh chính cho biết sau một cuộc tạ tội đầy nước mắt với anh sáu. Những đảng viên kỳ cựu biết bản chất của thọ, thấy thọ nắm quá nhiều quyền lực lại được Lê Duẩn ưu ái, lấy làm lo cho đảng. Họ đặt mọi hy vọng vào Trường Trinh, hy vọng cựu Tổng Bí Thư sẽ tìm cách ngăn cản sự lộng hành của thọ. Nhưng Trường Trinh, hoặc không biết âm mưu sâu xa của thọ, hoặc ý thức được thế yếu của mình trong thực tế, luôn tỏ ra khiêm tốn và nhường nhịn, khép nép, Đứng ké vào Liên minh Duẩn Thọ Như một kẻ thua cuộc biết điều Chỉ ít Thì người ta cũng không bao giờ thấy Ông dám hó hé điều gì Có thể làm Phật lòng kẻ Đang chém trệ ngồi trên ngôi vị Vốn dĩ thuộc về ông Cho đến lúc xảy ra vụ Xung đột giữa hai đường lối Phong trào Cộng sản quốc tế Vị thế của Lê Duẩn đã vững lắm Nhưng cũng vào thời điểm này Lê Duẩn bắt đầu cảm thấy e ngại những ý kiến bất bình của các đảng viên kỳ cựu đối với các lãnh đạo tự quyền, phớt lờ những chuẩn mực sinh hoạt dân chủ tối thiểu. Việc Lê Duẩn chống những nghị quyết của Đại hội 20 về thực chất là sự bảo vệ quyền lực độc tôn. Cần phải chặn đứng trào lưu đòi tự do dân chủ âm ỉ đã được thọ phát hiện. Khẩu hiệu bảo vệ chủ nghĩa Max Lenin là chiêu bài tốt. Nó cho phép Ba Duẩn bóp chết mọi mưu toan phá hủy chế độ độc tài. Nó gìn giữ sự an toàn của ngai vàng. Nhưng không thể trắng trợn theo Bắc Kinh. Để chủ soái vui lòng, các lý thuyết gia nội hóa múa bút tạo nên hệ lý thuyết riêng của Lê Duẩn. Gồm mấy điểm chủ chốt. Một là Xây dựng chủ nghĩa xã hội dựa trên tinh thần làm chủ tập thể. Hai là tinh thần cách mạng tiến công, tiến công không ngừng, tiến công liên tục, lấn tới từng bước, đánh đổ từng bộ phận của chủ nghĩa đế quốc dựa trên sức mạnh kết hợp của ba dòng thác cách mạng. Với tư cách lý thuyết gia hàng đầu của cách mạng Việt Nam, Thái tượng Hoàng Hột Trường Trinh cũng ra công Giúp rập Lê Duẩn trong mưu toan trở thành một trong những nhà kinh điển Marxist cấp châu lục trong giai đoạn mới Để chứng minh Lê Duẩn không phải Mao Ít Chương trình tự lột xác hay bị lép vế là điều đến nay chưa ai hiểu rõ Hoàng Minh Chính kể Khi Nikita Kusov nổ phát súng đầu tiên vào chế độ toàn trị và cá nhân Stalin Vào đầu năm 1956, Trường Trinh còn tỏ ra rất hăng hái ủng hộ cuộc cách tân chủ xã hội. chủ Trinh nói, chủ nghĩa xã hội không thể cùng tồn tại với tệ sùng bái cá nhân. Chủ nghĩa xã hội là dân chủ, sùng bái cá nhân là phản dân chủ. Hai cái như nước với lửa. Chỉ có thể là cái này hoặc cái kia, không thể hai cái cùng một lúc. Đồng chí... Khrushchev làm thế là phải lắm, mà dũng cảm lắm. Quan điểm này Trường Trinh không phải chỉ nói với một Hoàng Minh Chính. Cũng theo Hoàng Minh Chính thì trong thâm tâm Trường Trinh không hài lòng với sự sùng bái cá nhân Hồ Chí Minh, mà ông ta nhận định là có, tuy ở mức độ không đến nỗi trầm trọng. Còn theo một số người gần gũi Trường Trinh nhiều hơn, thì Trường Trinh là người háo danh ghê gớm nhưng háo danh một cách kín đáo. Ông ta cần chống sùng bái cá nhân Hồ Chí Minh để kiến tạo sùng bái cá nhân mình. Vì lẽ đó, ông ta đã tán thành Kusov. Nhà báo Trần Đĩnh có thời gian giúp việc Trường Trinh cho rằng đặc điểm nổi bật trong con người Trường Trinh là chủ nghĩa giáo điều, kinh viện. Chủ nghĩa xét lại, hiện đại hay không hiện đại là chuyện tầm phào, Chuyện ngôn từ khẩu chiến lăng nhăng của đám Mao-X. Chưa đủ vững chắc để trở thành giáo điều mới. Cho nên Trường Trinh dễ dàng bỏ nó để chạy theo những lợi ích thực dụng. Tôi nghĩ rằng nhận xét của anh gần, như gần với sự thật. Trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, kiến thức về chủ nghĩa Marx của tôi cũng như của nhiều anh em khác chỉ gói tròn trong một mớ chắp vá từ những cuốn triết học nhập môn của Pulitzer, Trần Văn Dầu, Đào Duy Anh. Ngoài ra, có hai trước tác cũng được kể như sách gối đầu giường là cuốn Chủ nghĩa Marx và Vấn đề Văn hóa Việt Nam và cuốn Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của chương trình. Vào thời kỳ này, sách rất hiếm, dùng sách phải rất cẩn thận. Chỉ cần sơ ý một chút là những trang giấy bản một ngay ra trên tay. Nếu chẳng may nhà in đóng thiếu vài trang, thì chúng tôi, những kẻ ham đọc, phải cần mẫn chép tay những trang thiếu để dán bù vào cho đủ. Tôi đã chép không biết bao nhiêu trang sách trong thời kỳ đó. Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, Tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ nghĩa Cộng sản và Công cuộc phục hưng nền văn hóa Pháp của Roger Garaldi. Đọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Trinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ nghĩa Marx và vấn đề văn hóa Việt Nam được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên Thậm chí Trường Trinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garrity trích dẫn Max, Engels và cả John Faville. Tiếp đó là sự phát hiện đáng buồn của tôi về cuốn Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Nó quá giống cuốn Trì cửu chiến luận, bàn về đánh lâu dài của Mao Trạch Đông. Trừ đoạn mở đầu rất đẹp, là một áng vật hài. Tôi vẫn chịu ơn ông Trường Trinh về những gì tôi đã học được trong hai cuốn sách của ông, đặc biệt về văn chính luận. Cách hành văn của Trường Trinh không những đẹp mà còn trong sáng dễ hiểu. Còn chuyện như thế có phải đạo văn hay không lại là chuyện khác. Nguyễn Du cốt lấy đoạn Trường Tân Thanh mà làm ra Kiều, nhưng không phải vì thế mà người ta coi Kiều là tác phẩm đạo văn. Nếu hai tác phẩm của Trường Trinh là Đạo Văn thì cuốn Sửa Đổi Lề Lối Làm Việc của ông Hồ Chí Minh cũng là Đạo Văn Nốt. Nó là bản diễn nôm cuốn chỉnh Đốn Văn Phong của Mao Trạch Đông, cộng một chút sự tu dưỡng của người đảng viên cộng sản của Lưu Thiếu Kỷ. Hình như khi mình chưa đủ sức tự làm lấy thì bắt chước người không phải là xấu. Học giả Nguyễn Văn Ngọc khi viết bài tính hay bắt chước của người mình cũng chỉ mới phàn nàn thôi chứ cũng không có ý lên án. Tệ nhất là cái khác như danh họa Picasso nói bắt chước không xấu tự bắt chước mới là xấu. Đáng buồn là sau này khi Đảng Cộng sản Việt Nam bớt bắt chước người ngoài thì lại xa vào thói quen tự bắt chước mà lại tự bắt chước rặt những cái không ra gì Tôi đã đi lan man khỏi chủ đề. Một câu hỏi khác được đặt ra là Vậy thì, trong tình hình vị thế của Lê Duẩn đã vững vàng như thế, ông ta cần gì phải chấn áp những người có ý kiến ngược? Anh Phùng Mỹ, cán bộ viện triết học, trong khi bị giam chung cùng với tôi tại trại Tân Lập, Phú Thọ, cho rằng chúng tôi chẳng qua là vật hiến tế của Lê Duẩn dâng lên bàn thờ Mao Trạch Đông. Theo anh phân tích thì đến lúc ấy, đường lối chính chuyên với hai chồng cùng lúc đã hết thời của nó, chẳng còn lừa được ai. Vì thế, ban lãnh đạo đảng quyết định bắt chúng tôi để chứng tỏ Việt Nam tuy có đường lối đối ngoại độc lập, nhưng về căn bản họ vẫn trung thành với đường lối mao vừa với tầm kiến thức của họ. Việc làm này vừa có tác dụng xoa dịu mau, vừa là sự làm mình làm mẩy, tiếp Liên Xô. Tôi thật sự không hiểu việc bắt chúng tôi có phải mang ý nghĩa ấy không. Cả hồi đó, cả sau này. Trong chuyện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam với tất cả sự rối rắm làm nhiều người hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tôi nhớ tới nhận xét của anh bạn tôi, nhà báo Liên Xô Engeny Gorbolev vào giữa thập niên 60. Lê Duẩn tỏ ra thân Liên Xô nhiều quá là không có lợi cho Việt Nam đang chống Mỹ Cho nên phải làm bộ thân Trung Quốc Tôi cười không buồn tranh luận với Kobilev Anh ta cho rằng cái sự thân Trung Quốc chỉ là bề mặt Chứ đảng Việt Nam vẫn đồng tình với đường lối của Liên Xô sau Đại hội 20 Trong thời kỳ này, Kobilev đang viết cuốn Bông Sen Việt Nam ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh được các nhà lãnh đạo Việt Nam ưu ái. Anh có nhầm về họ cũng không đáng ngạc nhiên. Cũng có cái nhìn xa lạc tương tự Cô một nhân viên KGB ở Việt Nam báo cáo về cho ban lãnh đạo Cộng sản Liên Xô rằng dường như có một âm mưu đảo chính bất thành vừa xảy ra tại Hà Nội. Tức là nhân viên này chẳng biết quái gì về những chuyện đang xảy ra. Báo cáo của nhân viên KGB chứng tỏ Liên Xô không hề nhũng tay vào chuyện âm mưu đảo chính như Lê Đức Thọ vu cáo. Bản báo cáo nọ của KGB tôi chỉ được biết vào năm 1993 do chị Inna Malkanova, một nhà Việt Nam học người Nga kể lại. Chỉ được nghe nội dung báo cáo nói trên vào những năm 1968. Được đọc nguyên bản năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ và chỉ có điều kiện tiếp cận một phần những tư liệu mật và tối mật của đảng và nhà nước Xô Viết Trong thực tế, theo tôi, cuộc đấu tranh về quan điểm đường lối mang tính chất dung tục, tính chất đời thường hơn người ta nghĩ. Trong nỗi lo lắng về quyền lực của Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp lô lộ, lộ như một hiểm họa. Chính vì thế mà Lê Duẩn và Lê Đức Thọ bao giờ cũng nhất quán cho mục tiêu hạ uy thế tướng Giáp. Cả hai hiểu rất rõ ràng vị trí cao nhất trong đảng lẽ ra phải thuộc tướng Giáp, chứ không thuộc về họ. Và tướng Giáp là người bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế họ một khi họ trượt chân. Trong cách tính toán của Duẩn, Thọ có sự đánh giá quá cao đối thủ. Họ quá lo sợ chức uy tín của tướng Giáp trong quân đội. Họ quá lo sợ chức vầng hào quang người chiến thắng Điện Biên trong dân chúng. Tội thay, trên thực tế tướng Giáp không phải là đối thủ của cả Lê Duẩn, Võ Biển lẫn Lê Đức Thọ, Mưu Lược. Chiến lược đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận của Lê Duẩn chưa kịp đem ra dùng cho tướng Giáp thì tướng Giáp đã cài số lùi rồi. Tôi nói tới chuyện nhà cầm quyền e dè trí thức như thế nào. Đúng là trong thời gian này trí thức có hướng về võ nguyên giáp thật. Người ta tin tướng giáp bởi vì ông đã từng là giáo sư trường Thăng Long. Chẳng gì cũng là trí thức, là người có học, chứ không phải loại dùi đục, chấm mắm cái. Nhưng tướng giáp lại chẳng phải như người ta nghĩ. Ông đã phụ lòng tin của trí thức. Thậm chí khi đòn chuyên chính vô sản dán xuống những người thân cận của ông, những chiến hữu của ông, ông đã không dám hé răng lấy một lời mà chỉ ngoan ngoãn né qua một bên, mặc cho Lê Duẩn và Lê Đức Thọ muốn làm gì thì là Như một kẻ vô can, ông lặng lặng, khoanh tay, nhìn cuộc khổ bố trắng diễn ra trước mắt. Bây giờ thì ai cũng biết những người bị bắt trong vụ nhóm xét lại chống đảng không hề có liên quan gì tới Tướng Giáp trong bất cứ mưu mô nào Việc Lê Đức Thọ Đính họ và Tướng Giáp Là sự ngụy tạo hoàn toàn Âm mưu đỏ chính không hề có Thọ Làm những việc đó Chỉ để vu vạ cho Tướng Giáp Để hạ bệ Tướng Giáp Kẻ thù tiêm tàng Kẻ thù khả dĩ của Duẩn Thọ mà thôi Những người bị đảng Coi là xét lại Biết rõ Võ Nguyên Giáp Chẳng đại diện cho ai Ông chưa từng và không hề là đối cực của Liên minh Duẩn Thọ. Chưa bao giờ ông dám chống lại những chủ trương của Liên minh này. Ông có những bực mình với Lê Duẩn là chuyện có thật, nhưng không hơn. Ông có đưa ra một số vấn đề hiện đại hóa quân đội, tức là có đi ngược tí chút với đường lối lấy chiến tranh du kích chống chiến tranh hiện đại của Đương Kim Tổng Bí Thư và Tướng Nguyễn Trí Thanh. Nhưng ông không hề đụng tới dân chủ, và tự do là những vấn đề cốt lõi của mọi phong trào phản kháng. Điều làm tôi phải suy nghĩ là nếu Duẩn Thọ muốn dùng chúng tôi làm dê tế thần trong đền thờ Mao, thì thời điểm 1967 đâu có phải là thời điểm đẹp nhất để dâng hướng. Đáng lẽ phải làm việc này sớm hơn nhiều, từ đầu năm 1964 kia, Bởi vì đó mới là thời điểm Mao và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cần Việt Nam có thái độ dứt khoát trong cuộc xung đột quan điểm giữa hai cường quốc xã hội chủ nghĩa. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã không bắt chúng tôi vào cuối năm 1963 hoặc 1964 hoặc chậm hơn nữa 1965. Họ đã không làm gì hết. Họ tử tế, nhân đạo với các đồng chí Trăng. Họ tôn trọng luật pháp, chỉ bắt khi đã Hội thật đầy đủ những cái theo họ là chứng cứ chăng? Đó là điều không ai biết. Có vẻ như họ cắn răng chịu đựng bọn xét lại ngang tàng dám cãi bướng bề trên thêm mấy năm nữa. Tới tận 1967 mới xuống tay. Hóa ra không phải thế. Duyên do là giữa canh bạc quốc tế mà hai tay chơi khát nước, Duẩn thọ lao vào với vận mệnh tổ quốc rắt lưng. Cả hai bỗng giật mình thấy xì thẩu, láng giềng, đang xa vào bĩ cực. Bắc Triều Tiên bắt đầu đánh chống lãng. Albany đột nhiên lừng trừng. Lập trường chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai. Mặc dù quan hệ Cuba liên xô lủng củng, nhưng Cuba không ngả về phía Trung Quốc. Ông luật sư Fidel Castro thừa hiểu rằng ở Trung Quốc không có gì của chủ nghĩa Marx, rằng dưới sự lãnh đạo của ông giáo làng ở Hồ Nam, cả một đại lục mênh mông đang biến thành một chảo tạp bí lù lộn nhổn thịt xương đồng chí. Cái còn chung giữa ông và Mao chỉ là nền độc tài không thể để mất. Các đảng Cộng sản trên toàn thế giới mất dần uy tín trong quần chúng. Đảng viên ra khỏi đảng ngày một nhiều. Trong đảng lao động Việt Nam cũng xuất hiện sự phân hóa về quan điểm quốc tế, sự hoài nghi đường lối thân Trung Quốc của ba lãnh đạo đảng. Nhưng Duẩn Thọ là người cẩn thận. Họ không dạy gì tỏ ra cứng đầu với ông nông dân Ukraine, nóng tính. Ngộ nhỡ ông ta nổi cơn giận lôi đình, cắt giảm những khoản viện trợ khổng lồ cho cuộc chiến tranh ngày một tốt kém thì sao? Chỉ từ đầu năm 1967 trở đi, sau khi biết chắc chắn rằng Leonid Bresner không phải là Nikita Kusov, rằng đồng chí Bresner ưa các cuộc liên hoan trao huân chương hữu nghị và sưu tầm các kiểu xe du lịch hơn là những cuộc cãi vã về các thứ đường lối. Ông kiên quyết đưa Liên Xô trở về lối cũ an toàn, tập đoàn ruẩn thọ Mới dám quyết xuống tay diệt trừ hậu hỏa. Đến đây, kẻ đánh lên tiếng kẻng báo động về một đường lối sai lầm mới bị hạ ngục.